chương 212, ngưu bức kéo doanh dị năng cái gọi là hợp thành dị năng thì phải là không gì ngoài còn sống sinh mệnh chết đi vật thể cùng với phi sinh mệnh vật chất đều có thể dùng để hợp thành chỉ cần có nhất định tài liệu tổng số lượng có được này dị năng dị năng giả có thể tự động nhận cũng đem tài liệu hợp thành càng độ tốt đợi dị năng cường đại sau sở hợp thành gì đó càng thêm tùy tâm sử dụng phân phân t r u n g xuất ra gì đó đều là phù hợp chính mình tâm ý muốn bên kia cường đại bên kia cường đại muốn bên kia có đặc thù thuộc tính chỉ cần tài liệu đủ có thể có loại gì đặc thù thuộc tính nếu còn có một q u y ề n thời khinh khinh tuyệt bích tin tưởng hợp thành hệ dị năng nhất định là nam chủ trang bị thỏa thỏa nhi đáng tiếc nguyên lý hợp thành hệ dị năng giả kết cục cũng không tốt nữ chủ là ở hắn hồi nhỏ cứu hắn sau khi mất trí nhớ nữ chủ đặt tên hắn là tiểu kình tiểu kình luôn luôn làm nữ chủ là mẹ nữ chủ biết năng lực của hắn sau hãy thu dưỡng hắn làm con bôi khi đó nữ chủ hòa nam chủ một đường bắc thượng con trai của nàng thời chi hành là cái sắc không hồn b ả n tồn tại kia trong đội nhân khó tránh khỏi đưa bọn họ hai cái đối lập như vậy một đôi so với thời chi hành tự nhiên là so ra kém s a u liền thời chi hành liền lọt vào thời khanh đánh chửi nói không tốt linh tinh trong lời nói thời khinh khinh nhớ lại đến nơi đây hô hấp vi nhanh đối với nguyên lý tiểu kình nàng chẳng phải nhiều hận bởi vì tiểu kính khi đó không có c h i nhớ đối mặt cùng hắn tuổi không sai biệt lắm đứa nhỏ thời chi hành vẫn là thực có cảm tình mỗi lần hợp thành đan dược sau hắn cảm thấy đối thời chi hành hữu dụng sẽ vụng trộm đút cho thời chi hành tuy rằng tác dụng không lớn nhưng đến cùng còn là có chút tác dụng chấm dãi thời chi hành theo cái sắc không hồn trạng thái bắt đầu có chính mình ý thức có thể nhìn đến cũng cảm thụ người bên ngoài nói gì đó làm cái gì mẹ thời chi khoảnh nho m ộ ánh mắt giống như thời chi hành đó là hoàn toàn mới tin cậy cùng không muốn xa rời mẹ tiểu khoảnh cùng đệ đệ rất nhớ ngươi ở thời chi khoảnh bên người thời chi hành hung hăng gật đầu ừ ừ tưởng mẹ ba ba so sánh tương đối thời khinh khinh cùng quý mặc nôn thời chi khoảnh càng thêm ỷ lại là thời khinh khinh có đôi khi thời chi khoảnh là lo sợ ba ba nhưng đối với thời chi hành mà nói vấn đề này không tồn tại ba mẹ đều rất trọng yếu nếu không nên tuyển một cái kia mẹ đi tập thể vì quý mặc ngôn bi a i gì vợ gờ mẹ cũng tưởng các n g ư ờ i thời khinh khinh không chỉ chốc lát nữa thời gian liền theo đ ấ y lòng thật sự tiếp nhận rồi thời chi khoảnh tuy rằng nàng kiếp trước chỉ có thể nhìn đến lúc đó khanh cùng thời chi hành những người khác nhìn không tới nhưng nguyên lý viết gì đó hẳn là sẽ không g ặ p người mẹ đại bảo bối tiểu bảo bối nhi vội tới mẹ hôn một cái thời khinh khinh loan hạ thắt lưng cấp cái hài tử hồ vẻ mặt nước cái cười, cổ, chơi. hai hải hồ hôn. Hai hải nhi thân miếng ái tử mặt tử trò vẻ ôm mẹ ngây ngô ngoạn bị phao đến một bên quý vũ em diêm hy nhữ mày xem ra đội trưởng ở trong nhà không có gì địa vị nha nhìn nhìn này mẫu tử ba cái xem nhẹ hắn trình độ quý vũ em manh giận di vợ g ờ còn có chính sự quý vũ em tạm thời buông tha mẫu tử ba cái cùng diêm hy cùng đi tìm đại gia họp phân tán đội viên t ề tụ hay là muốn chúc mừng hạ phong quản gia cùng hoa nhỏ khương duyệt đồng gia đại lực ý, chế tác phong phú đồ ăn mọi người gặp nhau thời điểm xem lẫn nhau còn hảo hảo còn sống đều cảm thấy cùng nằm mơ dường như chúng ta uống chút rượu đi viễn nam đề nghị cũng nhìn về phía quý mặc nôn muốn trưng cầu hắn đồng ý mọi người phải nói là nam nhân nhóm nghĩ đến chút rượu thời khinh khinh này đó các nữ nhân uống điểm rượu có thai là có thể học b lp ly đòi ô